Dưỡng trồn thành hậu tà mì lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng Chương 199 đến 2 Hái hoa tặng tới 2 N Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz -e Cứ ngã thẳng xuống đất như vậy Mặt của nàng khẳng định sẽ hung hăng nện ở trên mặt đất Đến lúc đó đau đớn là nhỏ Nếu lơ A H U Sơn Ui Ui Ê Dung nên làm cái gì bây giờ Ngay tại thời gian này đồng nhạc nhạc sợ đến kinh hồn bạc vía Môi đỏ mọng hé ra tính toán muốn mở miệng kinh hồ Nhưng mà hiện tại cả người nàng vô lực Đến ngay cả tiếng kinh hồ cũng không phát ra được Giống như trong cổ họng có nhét một cục đông Làm cho nàng không phát ra âm thanh Mắt thấy mình sẽ ngã trên mặt đất Tuy nhiên, vừa lúc đó, trước người đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy có bóng đen chợt lói Cả người liền bị ôm chặt lấy Còn không đợi đồng nhạc nhạc kịp phản ứng trên đỉnh đầu liền truyền đến một hồi âm thanh dáng vẻ lưu manh Ha <cười> ha, tiểu mỹ nhân của ta thực mềm mại, thật là thơm à Nghe thấy âm thanh cực kỳ bị ổn này, đồng nhạc nhạc ngay cả ý muốn chết đều có Nghĩ đến hiện tại bản thân Không ngờ bị nam nhân này Ôm um vào tê Sơn To Nơ Cơm Nơ Cơm U Vinh Quy Quy Cơm Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy dạ dày nhộn nhảo một trận Đặc biệt trên người nam nhân này Có một loại hương vị son phấn Khiến người ta nghĩ đến làm điều ác Cũng không biết suốt cuộc ở nơi nào lây dính đến khiến đồng nhạc nhạc nghe trong dạ dày quay cuồng càng thêm lợi hại. Nếu như có khả năng, đồng nhạc nhạc tình nguyện bản thân té lăn trên đất hủy sung liền hủy sung. Dù sao vẫn dễ chịu hơn bị. Nam nhân khiến cho người ta chán phép này ôm. Hơn nữa vừa rồi đồng nhạc nhạc nhìn thấy nam nhân này trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Hiện giờ... Nghe được lời nói của nam nhân này Lại thêm mùi vị tê Sơn E Nơ Nơ G U V Uy Uy O y. Hắn khiến người ta chán xét Đồng nhạc nhạc lập tức biết thân phận của người này Nghĩ đến nếu như nàng không cơ O Sơn Sơn Uy Ui. O A Sai Nam nhân này chính là dâm tặc mà bọn họ muốn bắt Nghĩ đến đây trong lòng đồng nhạc nhạt vừa căng thẳng vừa sợ hãi lại là kinh ngạc Giờ phút này Nàng muốn thét chói tay Lớn tiếng kêu gào Như vậy người canh giữ ở bên ngoài khẳng định sẽ nghe được liền vơ A U U Ô, cơ, ụ, vinh, quy, quy, ụ, nàng Chính là hiện tại cả người nàng một chút khí lực cũng không có Muốn lớn tiếng gọi lại gọi không được Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc sốt ruột đến muốn khóc Ngay vào lúc trong lòng đồng nhạc nhạc nóng như lửa đốt Nàng chỉ cảm thấy cả thân thể mình đều bị người ôm lấy Đôi mắt đẹp đảo qua, chỉ thấy dâm tặng này đang ôm nàng đi thẳng về phía cái giường. Thấy vậy trái tim đồng nhạt nhạt muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Đôi môi không ngừng đóng mở, muốn mở miệng la lên. Hai tay, càng không ngừng sơ lên nghĩ muốn đẩy nam nhân nơ. À, y, dơ, à, Nhưng mà ngay cả sức lực cử động đầu ngón tay cũng không có. Có lẽ, nhận thấy được vẻ mặt đồng nhạc nhạc, đôi môi dâm tạc kia con lên, lộ ra một cách tươi cười ngả ngớn. Ánh mắt nhìn đồng nhạc nhạc càng mang theo vẻ cân nhắc, thô tục bị ổi kinh ngạc. Phản phất như chú mèo bắt được một chuột. Nó sẽ không cắn chết con chuột ngay. Mà là chậm rãi hưởng thổ cảm giác con chuột ở trước mặt mình giấy rua vùng vấy đến chết. Chậm chậm. Thật sự là một tuyệt sắc mỹ nhân hiếm thấy trên thế gian Vừa rồi xa xa thấy ngươi ta liền bị ngươi làm kinh ngạc sâu sắc Ta thấy mỹ nhân rất nhiều quyến rú đoan trang nóng bỏng trong sáng thơn khiết Chưa một loại không có nhấm nháp qua Nhưng hết lần này tới lần khác không có gặp được mỹ nữ thiên tiên như ngươi vậy Chập chập nhìn dung mạo ngươi, da thịt trắng như tuyết Còn có dáng vẻ mê người giường này Chỉ thấy dâm tạc kia vừa nói vừa vươn tay từ từ lướt trên gương mặt xinh xắn của đồng nhạc nhạc Cảm giác được tay của tên dâm tạc kia đang di chuyển trên mặt mình Khiến trong lòng đồng nhạc nhạc căng thẳng Chỉ cảm thấy vô cùng chán phép Cũng không biết tay tên dâm tạc này suốt cuộc trả qua bao nhiêu nữ nhân Còn ánh mắt thô tục của hắn nhìn về phía mình Khiến đồng nhạc nhạc sợ hết hồn hết vía Ngay cả ý định muốn chết cũng có Hiện tại nàng không thể nhúc nhích Lại nói không ra lời Gọi người ở bên ngoài cũng không được Nếu như hôm nay nàng thật sự bị dâm tặng này Nghĩ đến đây Sống mũi đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy cay cay Khói mắt nóng lên Một làn hơi bù mịt liền nhanh chóng hiện lên nơi khói mắt Trong thời gian đồng nhạc nhạc lá trá Trực khóc Nên không biết Hiện tại dáng vẻ lúc này của mình rơi vào mắt sơm tạc này Càng xinh đẹp Chập chập chập Mỹ nhân quả thật là Mỹ nhân Mà ngay cả dáng vẻ khóc như mưa này Đều đẹp đến đồng lòng người Sơm tạc vừa chập chập thán phục Ánh mắt nhìn đồng nhạc nhạc càng là si mê kinh ngại Lập tức Khóe môi cong lên một cái, bỗng nhiên cười một tiếng Ha ha, không nghĩ tới Từ lúc ta chào đời tới nay Có thể gặp được đại mỹ nhân như vậy Cuộc đời nương A, y, c, u, s, uy, uy, a Ta cũng đủ rồi Phát phát phát phát phát phát phát Dâm tạc vừa nhỏ giọng cười, âm lượng đè thấp, phản phất sẽ sợ hãi kinh động những người khác. Sau đó, mở miệng ra, nói Mỹ nhân, ngươi đừng sợ, hôm nay ta sẽ yêu thương ngươi thật tốt à. Dâm tặc vừa nói, vừa từ từ đưa tay về phía bên hôn đồng nhạc nhạc tìm kiếm. Mắt thấy, dâm tạc kia muốn cấy bỏ đai lưng của mình. Đôi môi đỏ mỏng của đồng nhạc nhạc mở ra. Không tiếng đồng giật mình la lên Không, giờ phút này đồng nhạc nhạc tuyệt vọng kinh hãi như thế Vừa nghĩ tới mình sẽ bị dân tặng này xúc phạm Nàng tình nguyện chết đi Hiện tại, rốt cuộc ai có thể cứu nàng? Huyện lang thương Người rốt cuộc ở nơi nào? Trong lòng đồng nhạc nhạc không ngừng la lên Những giọt nước ẩm an xoay quanh khói mắt Rốt cuộc hóa thành một chuỗi nước mắt rơi xuống Chảy dọc hai bên gò má Đôi mắt tràn đầy nước mắt kia tuyệt vọng nhắm lại Tuy nhiên, liền tại lúc trong lòng đồng nhạc nhạc tuyệt vọng Đột nhiên, chỉ nghe choang một tiếng Cánh cửa trạm chỗ đang được nóng chặt liền bị người từ bên ngoài đá bay Cùng với thật lớn tiếng vang ghia trong lòng đồng nhạc nhạc giật nảy lên một cái, mở to đôi mắt, lập tức liền nhìn về phía phát xa âm thanh. Cùng với tiếng vang thật lớn kia, trong lòng đồng nhạc nhạc giật nảy lên một cái, mở to đôi mắt. Nàng lập tức liền nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một bóng dáng cao to màu đen sợ phút này đang đứng ở trước cửa. Nam nhân trên người mặt một bộ mãng bào có theo hoa văn chìm màu đen Lưng thắt kim diêu đáy Đầu đội mũ ngọc lúc này vẻ mặt càng thêm lạnh lùng